Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Theo như ông nói Mấy người nhà ông Ở trường hợp rất nặng rồi Mau về đi Làm theo cách tôi Chứ không là muộn mất Ông Khánh Cả người nhà bẫng Vội quỳ dạp cảm ơn khả tình Rồi máu chóng rời khỏi Còn quên như kịp Chào ông Trịnh một tiếng Ông Trịnh ngỡ ngàng ngỡ Vậy bà ấy thì sao Tôi còn chưa xử tội ông nữa Từ ông Khánh Mỗi lúc mà nhỏ giận đợi tôi về chữa khỏi cho họ đã, rồi tôi quay lại chịu tội. Bệnh của bà cả không đáng lo, có cô gái kia rồi, tôi đi đây. Cả tỉnh quay sang nói với con Hiền. Con với thằng núi vào phòng thuốc lấy cho mỡ mấy thứ sau. Ngưu bàng tử 6 gram, nửa sao nửa sống, phù bình sao khô 6 gram. Tất cả đem tán nhỏ, ngày uống 3 lần, mỗi lần 5 gram. Phải dùng nước nóng chiêu thuốc Nhớ tìm dùng loại thuốc Làm ý như ta chỉ tuyệt đối không cho bất cứ ai Động tới chúa thuốc đó nghe chưa Chúng con hiểu rồi còn hiên thẳng núi vội lên tiếng mau chóng Làm ý theo lời của khả tình chỉ Chừng nửa canh giờ Nó đã bưng vào phòng một bát thuốc Còn đang bốc khói nghi ngút Con anh phủ đỡ bà cả Ngồi tựa mình Con hiên thì bón thuốc cho bà ấy Chật bật mái cuối cùng bà cả cũng uống xong bát thuốc kia Chú nhẹ nhàng đặt bà nằm ngay ngắn xuống giường Ông Trinh bây giờ cũng an tâm đi nhiều Ông ấy ngượng ngùng không dám nhìn thằng bà khả tình Mà bước luôn ra ngoài từ văn cũng nắm lấy tay vợ kéo ngay về phòng Chẳng ở đây thêm nữa Có vừa đi vừa nói Em cứu bà ta rồi Em sẽ quý hận Kiểu gì bà ta sẽ lại Lấy oán báo ẩn. Khả tình khẽ mỉm cười. Cứu người thì cần gì mong người ta trả ơn hả cậu? Mình cứ làm nhiều việc tốt tự khác trời sẽ thương. Trong căn phòng tinh mịch, An Nhã tò mò hỏi. Hung thủ là ai vậy nhỉ? Điệu có phải bà hai hay còn ai khác? Mà sao lại có nhiều người ghét bà ta tới vậy? Mỹ lệ cũng đang đam chiều. Tôi lúc đầu còn thường cô ra tay chứ xem ra không phải rồi hàn Nhã trợn trừng mắt ở đây tai vách mạch rừng cẩn thận đến tai người khác là chết Tôi hàn to bằng giày cũng không dám làm mấy chuyện này đâu người kia vẫn hở hứng lần này xem ra con khả tình nó lại tăng thêm một bậc trong mắt mọi người rồi lần nào lúc quan trọng nhất cũng lại là nó mà sao tôi cứ thấy con đó thế nào ấy không có đáng tin Hàn nhà nghiện ràng cam thận. Quan trọng là không bắt được thoát của nó. Hơn nữa tử văn mê muội sống chết đòi bảo vệ nó. Nên càng khó ra tay. tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để làm sao có thể vạch mặt của ả. Vệt mỏi thật, hết chuyện này sang chuyện khác. Giọng bí lệ vẫn đèo đèo. Cách thì không phải là không có, mà chẳng qua cô dám làm hay không. Lần này tôi dám chắc lấy mạng của cô ta luôn. Hàn nhà mặt thật kinh nói nhỏ. Cách, cách gì? Con khả tình nó tin tưởng con hiết nhất. Nó có thói quen mỗi tối sẽ uống một bát trà xanh. Chỉ cần bỏ chút chiết xuất hạt của hoa tử đằng này thì chắc chắn nó sẽ đi chào diễm vương ngay tức khắc. Chất này hòa và trà hoàn toàn không đổi mùi hay vị. Sẽ không thể nhận biết được. Mì lẻ vừa nói, vừa lấy trong người cái gói vương nhỏ xíu bọc bằng giấy. An nhã vẫn rùn rùn. Lỡ mà bị phát hiện thì sao Ta lo quá Người con gái kia Vẫn chẳng chuột lo lắng Ta đảm bảo chắc chắn không sao Mượn cớ lần này Hung thủ nhắm vào bà cả Ra tay với nó luôn Hơn nữa Nước là con hiên pha Cô đừng để nó phát hiện ra là được Phải nhân cơ hội ngàn năm có một này Mà ra tay triệt đẻ Sẽ chẳng ai dám nghĩ tới cô Mà có nghĩ Nhưng không bằng chứng thì sao mà buộc tội được. Thôi việc tùy cô, ta đi đây. Nếu ở đây lâu người ta sẽ dị nghỉ. Mì lẻ vừa nói xong đã đẩy cửa ra ngoài. Bên trong an nhã vẫn thắc mắc. Cô ta sao nóng lòng muốn giết đàn bà kia vậy nhỉ? Không lẽ hai người họ có thâm thủ gì? Mà người đàn bà này thấp độc thật, lần nào cũng mượn tay giết người. Còn cô ta thì ngư ông đắc lợi lần này mình sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị oan ức sẽ như thế nào tại cô 5 lần bại lượt muốn đưa tới vào chỗ chết. Ch Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net